Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh nghiệm Duy Đình Duy Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 5 Tác phẩm tiểu thuyết Bão Đồng của tác giả Cao Năm Đây không phải lần đầu xe của huyện xuống trại lợn phương liêu xảy ra sâu sát Nhưng đúng như các nhà viết sử nói Lịch sử không làm lại hai lần Chỉ có thể lần sau diễn ra giống giống lần trước Chứ không y hệt lần trước Đúng vậy khác chăng là lần trước mới cách đây hơn năm diễn ra ngay trong trại lợn cũng với một chiếc xe tải của huyện xuống trước sau đó là chiếc ủ đưa ông phó chủ tịch hưởng xuống ứng cứu y hệt lần này Nhưng không phải vậy lần trước tính chất của vụ việc chỉ bé bằng mắt mũi chỉ có một ít xã viên chăn nuôi lời qua tiếng lại mang tính bột phát và cuối cùng hưởng vẫn chỉ đạo lấy được đủ 6 chiếc giường mang về trà cho nhà khách ủy ban huyện toàn lần này tới hàng trăm người nếu kể cả trẻ con ở mấy lớp học đang giờ chơi đổ ra nữa thì chẳng biết đến những bao nhiêu trăm người chẳng biết những bao nhiêu trăm người nên mức độ cũng nghiêm trọng hơn nhiều là cái chắc nhưng lý do sâu sát lại mơ mịt hơn nhiều chứ không như lần trước lần trước chỉ là sự bực tức vì phải nằm những cái giường cọc tre kéo kẹt nên mấy người chăn nuôi cố tình giữ lại những cái giường gỗ chắc đẹp đưa từ nhà khách huyện xuống rồi là đưa xuống với mục đích chỉ để làm đẹp mặt cho xã cho huyện đi chăng nữa Thì đã đưa xuống trại cũng có nghĩa là của trại rồi còn gì. Cái lý của mấy người chăn nuôi giữ giường là rõ ràng như thế. Còn cái lý của những người đang đứng chắn xe ở cổng đằng đây. Dẫu có hỏi mấy ông già bà cả, chứ hỏi đến ngay người đang chỉ huy tổ cờ đỏ tắt xe. Vì sao các người lại ngăn trở xe của huyện chạy vào đằng? Thì họ cũng không hề hé răng lấy nửa lời. Mà chỉ ư hèm rằng chúng tôi được lệnh trên không cho bất cứ phương tiện giao thông và người lạ mặt nào vào đằng thế thôi. Hỏi lệnh trên là trên nào? Xã, huyện hay đâu nữa? Không ai hé răng. Tất cả như hũ nút, không còn hiểu sự thể là là thế nào. Làm sao cái làng ở lôi choi nơi cuối xã này lại bỗng dưng rào, chắn đường đi lối lại là nghĩa làm sao? Ừ, thì bây giờ đi đến đâu chả thấy những trạm kiểm soát là kiểm soát, hết liên ngành lại công an, thuế vụ, tắc xe tải, xe trâu, xe ngựa. Kể cả xe đạp, xe cải tiến, đi xe không thì thôi. Còn không, hễ trên xe có cái gì là đều bị tắc lại hỏi giấy tờ kiểm tra. Thôi thì từ trục trứng con gà buồng chuối, mớ khoai, ống gạo đến thịt thà ngan vịt, lợn con xuất chuồng, chứ lợn to trâu bò, thì từ lâu cấm thịt, bố ai dám mang, trừ ông mậu dịch. Tất tần tật hàng hóa, đồ ăn thức đựng đến xúc vật đã vận chuyển trên đường, bất cứ bằng phương tiện gì, cũng đều bị các trạm kiểm soát mọc ra như nấm tháng ba trên các ngã đường dừng lại hạch sách. Vậy thì cái việc làm phương liêu tự nhiên, nhi nhiên dựng lên cái barrier... Với một tổ cờ đỏ thường xuyên túc trực để ngăn công cho xe cộ và người lạ vào làng cũng là hợp trào lưu, chứ chả có gì là sai. Nhưng chắn thì chắn xe cộ huyện xuống, nhất là có cả xe con của lãnh đạo huyện thì cờ đỏ của làng trước cờ đỏ của xã cũng phải nâng cây chắn lên cho xe đi đã. Mà xe này có chạy vào làng đâu mà không cho vào, xe này chỉ chạy qua làng, ra chạy chăn nuôi, nằm phía cuối làng kia thôi. Hường xuống xe, nói đến bã bọt mép. Hết với ông đội phó Tinh, lại với anh em đeo băng đỏ trên cánh tay. Rồi khi nhìn thấy Điền đứng trong đám đông lại cất tiếng gọi ra, ý nhờ Điền nói hộ với họ một câu cho xe qua. Nhưng Điền chẳng biết có nghe thấy, cứ đứng cạnh ông Tinh chố mắt nhìn hai chiếc xe. Thật chẳng bù cho lần trước. Cũng chiếc u này, Hường vừa từ trong xe bước xuống chỉ nói mỗi một câu. Ông lành đâu? Sao đó để quân giữ giường ủy Ban huyện lại là thế nào? Tức thì ông trại trưởng trại lợn Phương Lưu đã xón đái ra quần. dạ dạ vâng vâng hô quân mau mau vào khênh giường ra xe trà chúng mày ơi trong khi hường còn đang nói bã bọt mép không được thì tới chủ nhiệm lận dẫn mấy người không biết là bảo vệ hay dân quân lại có cả súng ngắm gậy gộc đang học tốc chạy đến thế rồi trong chớp mắt hường cũng không còn biết cái gì đã xảy ra chỉ nghe đánh chát một tiếng cùng với rào rào mảnh kính vỡ và tiếng người co kéo kêu la Lên đó là một cuộc xô xát đầu đà cùng tiếng lận ra lệnh trói người này người kia và tiếng mắng mỏ trời bới ngậu sị tít mù hưởng không những không dám đứng ra ngoài xe mà còn ba chân bốn cẳng nhòi người và mãi bên trong xe ngồi tụt xuống một góc hét đến là cả giọng rục lái xe lùi xe cho nhanh cho chóng thoát khỏi cái đám hỗn quân hỗn quan này chứ không khó mà thoát khỏi thiên la địa võng của đám dân chúng đang ngồn ngột nỗi bất bình và lòng căm giận hơn nữa tuy không phải là người xã này hường cũng hiểu Tiếng là công xã nhưng khác ba nàng. Phương Trà, Phương Trì, Phương La bên kia. Dân Phương Liêu đây là dân hàng trại. Mà dân hàng trại thì như người xưa dặn. Trai hàng trại, gái hàng cơm. Chớ có động vào. hừa ngồi tụt nữ vào phía trong xe. Mắt lấm lét nhìn ra ngoài. Thấy lận và mấy dân quân xã đang trói ông Tinh và Điền cùng ba bốn người nữa. Bỗng chút tiếng thở dài, buồn bực và chán ngán. Hường lớp net nhìn ra ngoài, đám dân quân trói người cùng làng xã, thậm chí cả đảng viên, cả người từng làm chủ nhiệm xã này. Ông Phó Chủ tịch huyện thấy cảnh xô sát bắt bớ liền dục lái xe mau mau thoát khỏi cái đám trai hàng trại, gái hàng cơm này mà đi cho nhanh cho chóng thôi. Từ khi đi vào sản xuất theo quy mô lớn, đưa chăn nuôi lên ngang tầm với chồng trọt, không chỉ xã quan tâm mà huyện và tỉnh cũng tập trung đầu tư, đưa trải lợn phương lưu lên thành hình mẫu chăn nuôi của huyện của tỉnh. thôi thì từ đất đai chuồng trại chăn nuôi rộng tới hàng mấy chục mẫu bắc bộ ngoài hai dãy chuồng chuyên nuôi lợn nái sinh sản mỗi dãy có năm sáu chục con lợn nái đẻ trại còn có bốn dãy chuồng nuôi lợn con giống và lợn thịt bộ béo tất cả xây toàn bằng gạch lợp ngói móc vi keo sắt chỉ có hoành dần bằng gỗ bạch đàn để cả cây và rui mè bằng tre núi trẻ khu chuồng trại khang trang thế nào thì khu chế biến thức ăn cho lợn hay nói nôm na như mấy bà đội lúa thỉnh thoảng ghen tị với các cô ngoài đội chăn nuôi vẫn bảo cái nhà bếp nấu cám lợn ở trại cũng bằng mấy cái nhà kho đội tao khu trường trại khang trang thế nào thì khu chế biến thức ăn cho lợn cũng khang trang như thế và còn hơn thế bởi hai ống khói chỗ đặt vạc nấu cám lợn xây vuông hòm sát cạnh mỗi chiều hai mét rưỡi cao vút lên trời người lạ đi qua không biết lại ngỡ đến là lò luyện gang nấu thép chăng vì bây giờ nhiều người đang xính cái mấy tử nơi nơi nấu gang nhà nhà luyện thép từ một nước láng giềng lan sang Chuồng trại chăn nuôi và khu chế biến thức ăn khang trang thế nào thì đổi lại với nó, như tạo hóa cố tình nặn ra nghịch cảnh để trêu người. Dãy nhà ăn ngủ của xã viên đội chăn nuôi, không ít hơn 10 người. Phần đông là chị em chưa có chồng, hoặc có chồng rồi nhưng còn đang quân ngũ, và cũng nhiều hơn chừng đó 10 người nữa. Toàn chị em ròng ròng con thơ cái quấn, cùng mấy ông trung niên thuộc lại cốt cán mới được tin cậy đưa ra lãnh đạo đám đàn bà, con gái, nơi đồng không mông quạnh, ở cái nơi một thời chỉ là cái trại lẻ. Chỗ ăn ngủ của xã viên đội chăn nuôi gồm hai căn nhà, mỗi căn nhà bốn gian được ngăn làm bốn phòng, mỗi phòng cách nhau bằng một bức vách, kên bằng những tấm viên phơi thuốc lào cũ không dùng đến nữa. Trong mỗi phòng không phải là những chiếc giường ba xà đóng bằng gỗ, dù là gỗ xoan hay xà cừ bạch đàn, mà là những đoạn tre bờ già khớt chặt ra đóng sâu xuống nền nhà, trên đầu cọc cũng là những đoạn tre buộc vào rằng lại thành cái khung giường rồi bắc lên đấy năm bảy đoạn tre nằm dài. còn bên trên thì vẫn là những tấm phên phơi thuốc lào cũ đặt xuống làm rát giường rồi trải chiếu lên cho xã viên nằm bao nhiêu lâu vẫn nằm trên những cái giường cọc tre như thế không sao bỗng lần ấy trại vinh hạch được đón một vị lãnh đạo trung ương về thăm trước khi về còn gửi lịch làm việc xuống ghi rõ thăm nơi ăn trốn nở của trại viên thể tất không thể để những cái giường không ra giường chõng không ra chõng của chị em đang nằm thế kia được nữa rồi Nhưng đóng giường mới cho chị em thì móc đâu ra tiền Giữa lúc trải chăn nuôi tiếng là hình mẫu Lá tờ đầu, điển hình chăn nuôi toàn huyện Nhưng thu chi đồng nào Nhất nhất đều đến xã Chứ đâu được tay hòm chìa khóa Có đồng ra đồng vào Chẳng lẽ lại mượn mấy chiếc giường của nhà dân Mang ra trải kê làm phép khi khách đến Lúc khách đi lại mang trả dân Như kiểu mượn lợn thịt lợn nái ấy Nhưng dẫu mượn giường cũng như kiểu mượn lợn thịt lợn nái của dân mang ra trại để làm phép cũng phải giường ra giường, chỉ ít là giường ba xà chứ không thể là giường tre hay gỗ bạch đàn ọp ẹp được. Mà giường ba xà ở đâu chứ ở cái nơi làng chưa ra làng, xóm trại không còn là xóm trại, có bói cũng không nhà có ai có cả. Ngay cả xã này mượn được cái giường như thế họa chỉ có mấy bố cán bộ xã gương mẫu đưa của nhà mình ra chăng mà nhà mấy bố ấy ai còn lạ gì lệnh ông không bằng chồng bà làm sao dám bỏ của nhà ra cho hàng tổng chỉ có mang của hàng tổng về thì có giữa lúc bí kế may sao hưởng xuống kiểm tra công việc chuẩn bị đón đồng chí lãnh đạo trung ương quyết ngày tấp lực cho xe tải chờ mấy cái giường của nhà khách ủy ban xuống trại chăn nuôi phương lưu kê vào chỗ mấy phòng nữ cũng là nơi ăn trốn nợ của xã viên khi nào vị lãnh đạo trung ương đến thăm xong lại trở về trả nhà khách huyện mọi việc từ đầu đến lúc vị lãnh đạo trung ương về thăm trại chăn nuôi phương lưu xong Lên xe đi, diễn ra tốt đẹp Đúng là gửi xuống trước cho địa phương Chuẩn bị hàng tháng trời Nhưng còn lại điều mà chính hưởng Cha đẻ còn mưu kế đưa mấy chiếc giường của nhà khách huyện Lên ô tô trở xuống trại phương lưu Kê vào mấy chỗ phòng nữ để bị đánh nào nọ đến thăm Cho đẹp mặt trại Cũng là đẹp mặt huyện xã như lời hưởng nói với cô phụ trách nhà khách Khi thông báo quyết định lấy giường Cho trại lận phương Lưu mượn Chính hưởng cũng không thể ngờ lúc chờ giường về huyện Lại rắc rối đến như vậy sự việc lẽ ra không có gì rắc rối nếu trước khi lấy giường bi huyện rồi xã có động thái gì đó tỏ ra dân chủ với chị em một chút tôn trọng chị em một chút quan tâm đến chị em một chút bởi họ là nữ giới cũng có những tâm lý những sinh hoạt ngày thường mà ngoài giới nữ ra không hay hiểu được ngọn ngành gốc gác bằng chính họ mấy cái giường tre bao lâu nay họ vẫn nằm thang không ra thang dài không ra dài nằm còn thiếu nằm trên đám trông trà ê ẩm hết cả người đã vậy mỗi khi lên xuống dở mình hoặc đùa dẫn ôm nhau một tí chút thôi là tết giường cũng đung đưa Một hai tưởng gãy Nhiều lần giữa đêm hôm khuya khoắt Mấy cô đi xem phim Về lạnh quá Hòa cả bốn đứa lên giường một lúc Thế là gãy giường Đành vứt ra ngoài hè Trải chiếu nằm đất với nhau vậy Cảnh gãy giường nằm đất của chị em Ngoài trại chăn nuôi diễn ra như cầm bữa trà mấy tháng không có Đến mức từ trại trường đến chị em chẳng ai nhớ nổi Từ ngày xưa Trại chăn nuôi hợp tác xã Phương Liêu Lên thành trại chăn nuôi của hợp tác xã Quy Mô toàn xã đến khi xảy ra rắc rối về giường trống, tất thầy đã có bao nhiêu chiếc giường tre bị gãy vứt ra đầu hè chịu không thể nhớ nổi thế nên lần này nhờ ơn vị lãnh đạo trung ương đến thăm trải lợn chị em bỗng dưng không khóc mày lại cho bú Đầu huyện đánh hạ ô tô trở xuống cho 6 chiếc giường một đẹp ơi là đẹp thì giường nhà khách ủy ban huyện lại trả đẹp khỏi nói chị em mừng rỡ đến mức nào khi nhìn thấy những chiếc giường gỗ đánh vết ni bóng màu tranh thẫm truyền từ trên xe xuống gần chỗ cô gái tiếu tuyết hò nhau khênh vào trong dãy nhà chị em nằm rồi lại tiếu tuyết hò nhau kê giường mày nằm quay ra hay quay vào sao giờ thế nằm quay đầu ra chứ đã chết đâu mà nằm quay vào đưa đi cho thuận hả thì không biết người ta mới hỏi thế kê xong sang kê hộ người ta với nhá đấy là cô hồng ở phòng bên chạy sang hỏi cô na chả là hai cô cùng ở ngoài xóm đông muốn nằm một phòng nhưng chị bảo cao to tướng đàn ông tiếng nói cũng như lệnh vỡ ngoài ba năm rồi mà vẫn tư lệnh phòng không cấm chịu lấy ai cứ đặt mình xuống là ngủ như chết, lại một mực không ngủ chung với cái hồng vì nó ngáy như kéo bể. Thế là ông trại trưởng dễ tính và cả này đang chiêu chi bảo thích đứa nào thì ông điều sang ngủ với cho đỡ buồn. Chứ nếu có điều kiện cứ để chị ngủ một mình một phòng là thuận nhất. Thì từ cha sinh mẹ đẻ đến nay đã được đặt lưng xuống cái giường gỗ đẹp thế này bao giờ mà biết. Thôi, thế cũng bỏ bao nhiêu năm phấn đấu băm bèo, thái rau, gánh nước, rửa chuồng. Kỳ cọ từng con lợn rồi cám bã phân Eo ơi Cơ nghĩ đến đận sáng ra đi đôi ủng đen bước vào chuồng lợn ngập ngụa phân vào nước giải do những ông trư bắt giới phóng ra trong đêm bốc mùi nồng nặc, đã thấy ruột gan cồn cào chỉ trực nôn thốc nôn tháo. Thế mà suốt bao nhiêu năm, ba chị em chen nhau chiếc rừng che ọp mẹp một đứa giờ mình, hai đứa kia thức giấc, giờ mới được đếm mùi cái giường gỗ êm ơi là êm. Vừa đàn mình xuống đã ngáy như kéo bể, thì bỗng dưng lại chiếc xe tải hôm trước chở rừng xuống lồ lồ đến đỗ ngay cổng chạy. tất cả các cô ở tập thể nghỉ tay về phòng có cái gì thì thu dọn đi để trả giường cho huyện khẩn trương lên không có là xe người ta không chờ được lâu đâu các cô phải tự mang lên huyện trả đấy tiếng ông trại trưởng nói hoang hoang sau khi tiếp hai người dáng chừng là cán bộ văn phòng ủy ban hay nhà khách huyện ra đến cửa đã vội cất lên thế nhưng cả trại mấy chục con người trả thay động tĩnh gì cái kiểu áng lặng của trời quang mây tạnh oi oi nồng nồng thường là báo hiệu bão rông khi có tiếng của một anh dáng trừng cũng có chức quyền gì đó ở văn phòng ủy ban chăng Giọng dạc nói như ra lệnh cho trưởng trại. Những người nằm giường không hay về thì bác cứ cho người bảo khanh giường ra xe đi. Tiếng anh cán bộ huyện vừa dứt liền có tiếng một người đang đi từ phía nhà chế biến về dãy nhà ở trao chát cất lên. này này này, cái anh nhà huyện tên là gì ơi? Anh có giỏi thì cứ vào mà khanh, chứ đừng có chỉ tay năm ngón cho người khác như thế nhé. Tức thì không biết bao nhiêu tiếng nữa rào rào cất lên. Ờ có giỏi thì vào mà khanh, thử bước vào xem còn sức bước ra không. Dường nào của các người mà khênh ra xe chở đi Hả? Hả? Đúng rồi Dường nào của các người Đây là giường của vị lãnh đạo trung ương về thăm trại Nên chúng tôi mới có chứ Anh cán bộ khi nãy lại lên tiếng Lần này có phần mềm mỏng hơn Không phải giường lãnh đạo trung ương cho trại Mà là giường của huyện mang xuống cho chị em mượn Để đón đồng chí lãnh đạo trung ương về thăm Xong việc rồi trả lại huyện Chứ có phải của trại đâu mà các bà các chị lại giữ Hả? Một bà đốt ngay Huyện thiếu gì, sáu cái giường một bất quá cũng chỉ đáng bằng một góc khoản chi tiếp vị lãnh đạo trung ương hôm nọ. Đòi lại của chị em làm gì, xem ra các chú nam giới mà còn làm nhèm tẹp nhẹp hơn cả cánh đàn bà chúng tôi. Nhưng chúng em cũng chỉ được lệnh xuống trở, chứ không được lệnh để dừng lại cho các chị. Nghe anh cán bộ Huyền nói như thế, ông trại trường liền bảo. Hay là thế này, xe và người lái cửa ở đây, còn đồng chí lấy xe đạp của tôi đạp về, xin ý kiến lãnh đạo cách giải quyết thế nào, cho nó ổn thỏa. Nhớ nghĩ tôi là theo nguyện vọng của chị em Lần này còn lần khác Huyện cứ để cho trại chúng tôi xin 6 cái giường một Cho chị em họ nằm Lần sau nhớ có vị lãnh đạo nào về thăm Huyện khỏi phải chờ xuống thì cũng thế đức thì những người có mặt đều nhất tề hưởng ứng chị bảo ôm chặt lấy cô Hồng Nhưng là nhìn anh cán bộ huyện nói Trại trưởng chúng em nói thế là có tình có lý lắm đấy Anh cứ đạp xe về xin ý kiến lãnh đạo Em tin là được Mấy cái rừng một đáng gì mới lại lọt sàng xuống nia, huyện không dùng thì cho trại chúng em dùng, đi đâu mà thiệt. Đến như bên An Hòa mới dạo trước, người ta còn cho bà, cụ mẹ liệt sĩ cả bộ sa lông đóng toàn gỗ nghiến, đưa từ phòng làm việc của ông Bí Thư huyện ủy xuống cho kia thì đã sao. cái nhà chị, vợ liệt sĩ, mỗi đứa con gái đang học lớp 9, đi đến đâu cũng đánh tiếng muốn cưới rể cho con. Chỉ làm cái chân suốt ngày lần quần ở trong xóa bếp nấu cắm lợn, thế mà cũng biết lắm chuyện. Chứ lại không ư, chính các chú cũng biết Nhưng gần lửa sợ rắt mặt không dám nói Chứ chúng tôi thì nói ra chỉ thêm vui chứ có mất gì Ở thế ra các chú không biết thật à Cả cái chú cán bộ văn phòng ủy ban lẫn chú lái xe Đều không nghe ai nói bao giờ thật ư Thế thì lắng tai đây tôi nói cho mà nghe Rồi có về xin ý kiến lãnh đạo huyện thì cũng chưa muộn nha Nghe người ta đồn, mới giả tháng trước bên An Hòa, cạnh huyện Bình Điên này cũng đón một ông gì ấy to lắm. Ở tận Trung ương về thăm, làm việc xong, mấy ông lãnh đạo huyện đương mới đi thăm vùng kinh tế mới ven biển. Trên đường về, để chứng minh sự thay đổi đất đai từ con người của huyện nhà, lãnh đạo huyện này dẫn vị lãnh đạo Trung ương vào thăm một gia đình ở làng Am. Nhà này chỉ còn bà cụ ngoài 70 và hai mẹ con đứa con dâu ở gian nhà tre cũ kỹ. Chồng và hai người con trai bà cụ đều đi bộ đội, hy sinh ngoài mặt trận cả. Trước ngày bị đánh đạo trung ngưng về thăm, huyện cho xe chở xuống nhà bà cụ một bộ bàn ghế xa lông mới toanh, đóng toàn bằng gỗ nghiến, với cả phích đựng nước, ấm pha trẻ và bộ chén 6 chiếc đều bỏ từ trong hộp ra còn mới nguyên. Những người đưa các thư ấy từ huyện xuống, tự tay kê bàn ghế vào gian giữa nhà, bày đĩa chén uống nước lên bàn, đặt trước phích cẩn thận trong ngăn tủ bàn trà, quay ra dặn bà cụ và cô con dâu trong nom các thứ cẩn thận sạch sẽ, đừng để trẻ mỏ vây bẩn vào bàn ghế cốc chén Ngày mai chưa biết giờ nào, sáng hay chiều không thể nói trước. Đồng chí lãnh đạo trung ương và lãnh đạo tỉnh, huyện đến thăm cụ và gia đình. Nếu có hỏi tới các thứ đồ vật này thì cụ cứ bảo rằng, thì là của huyện cho à, mượn, à không tặng. Đây là huyện tặng cho gia đình có ba liệt sĩ đây ạ. Thế nhá cụ nhá. Thế nhá cụ nhá. Thà rằng đừng dặn đi giận lại. Chưa đã giận kỹ lưỡng, tất bà cụ cứ thế mà nói. và rồi đúng như người đời thường nói xảy chân thì gượng được chứ xầy miệng thì không thể gượng được nữa đâu ngày hôm sau vì lãnh đạo trung ương về thăm mấy người ở huyện bữa trước mang xa lông ấm chén xuống kê vào nhà cho bà cụ lại đánh xe xuống chờ ban ghế về huyện bà cụ nghĩ ngãng nghe câu được câu trăng cứ ngồi co chân ngả người ra ghế ngờ cổ lên nhìn chị con dâu với đứa cháu chẳng biết nói gì mà cứ khoa chân múa tay nhưng đẩy đẩy mấy người kia ra ngoài hiên lúc lâu đứa cháu gái mới ghé sát tai bà cụ nói Họ đến lấy ghế trở về huyện đấy bà. Tức thì bà cụ như cứng cắp hẳn chân tay, đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mấy người kia, nói đến mất cả tiếng. Bàn ghế nào của các ngươi, đây là huyện đặng cho gia đình có ba liệt sĩ đấy chứ. Chồng con tôi phải đổ xương máu mới co được những thứ này, chứ đâu phải bỗng dưng mà được. Bà cụ đã nói thế cũng là thể không đừng. Mấy người xuống lấy màn ghế đành lặng lặng ra xe về, chứ cấm dám nói lại lấy nửa lời. Đây là mấy người xuống lấy bàn ghế ở gia đình liệt sĩ bên An Hòa, đành lẳng lặng ra xe về, chứ còn anh cán bộ đây liệu có lấy xe của bác trại trường về để xin ý kiến ủy ban huyện không thì bảo. Cô Hồng trành trẻ đang ôm vai chị bảo, nghe chị kể chuyện bà cụ bên An Hòa đến đấy vội buông ra, đưa đôi mắt sắc như dao cao nhìn anh cán bộ văn phòng ủy ban nói, hỏi, mà như dục, có về không thì bảo, đây đã có phép. anh cán bộ ủy ban mới nghe cái giọng đanh zin zít qua kẽ răng và cái nhìn sắc lẹm của cô gái chăn nuôi đã như mất hết hồn vía vội quay ra ngơ ngáo tìm ông trại trường hỏi lễ phép xe đạp của bác để đâu ạ ông trại trường chưa kịp chỉ chỗ để xe thì nghe thấy mấy người ào lên nhìn ra đường cái chiếc xe ưu át quen thuộc của ủy ban huyện thường chở phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp đang rẽ lên chiếc cầu con bắc qua kênh vào trại chăn nuôi nhận ra chiếc xe quen thuộc biết chắc người ngồi trên xe không ai khác là hưởng người được mệnh danh là tư lệnh nông nghiệp cổ huyện không những chủ nhiệm hợp tác xã mà đến cả chủ tịch bí thư đảng ủy 23 xã trong huyện đều phải phục sắt đất huống hổ cánh tép diêu như trại trưởng trại lợn phương lưu thì chỉ mới nhìn thấy đã xón đái ra quần khi chiếc u át vượt qua cầu vào sân trại lợn mấy người xã viên chăn nuôi cũng tản đi đâu hết chỉ còn lại ông trại trưởng và mấy anh cán bộ lái xe trong huyện kẻ trước người sau rào càng ra chỗ chiếc xe con vừa đỗ Cải đạp xe về đến huyện vẫn còn buổi làm chiều. tuy mới hơn 4 giờ nhưng đi qua mấy cơ quan, nhiều cơ phòng làm việc đã đóng im mỉm. Ở huyện dẫu là cơ quan đầu não huyện ủy, ủy ban hay các phòng, ban, tham mưu, tuyên giáo, tổ chức kiểm tra nông nghiệp, thương nghiệp, công nghiệp, thủy lợi, giao thông, tài chính, giáo dục. Rồi huyện hội phụ nữ, huyện đoàn thanh niên, huyện hội nông dân hay gì gì đi chăng nữa cũng đều có lối làm việc và quan hệ giống nhau thế. Ấy là mọi quan hệ công tác, tư tác đều được trình bày giải quyết theo kiểu gia đình. Ai đi đâu cứ đi, chẳng kể còn giờ làm việc hay là đã hết. Muốn đến cơ quan sớm muộn chỉ cần nói một câu bưng cua với ai đó trong bộ phận công tác. Chiều mình có thấy việc, đến muộn nhé. Thế là đã tử tế, còn không thì cứ lặng lẽ đến lặng lẽ về. Không phải kết chợ, nhưng cũng không khác kết chợ là mấy. Còn nói năng, tùy, gặp đâu nói đấy, được thì được chẳng được thì thôi. Lúc này không nói được, có khi lúc khác nói lại đồng ý, nhất trí, rất nhanh. Cấp dưới với cấp trên trò chuyện thì ít khi thưa gửi, báo cáo trịnh trọng, nhưng cách xưng hô lại thật rạch ròi một điều cháu, hai điều chú. Có khi còn anh, anh, em, em rất là thân mật. Người lạ mới nghe có khi lại tưởng họ là người nhà với nhau thật. Nhưng đằng sau cách cư xử có vài gia đình ấy, ai mà biết trong bụng họ nghĩ gì về nhau, lại càng không thể hiểu họ có công tác với nhau thực lòng trong công việc, vẫn được gọi là phục vụ nhân dân hay chỉ là cái vỏ bên ngoài. thế nên nếu chỉ đi qua hoặc ngồi ở cơ quan này cơ quan kia một chốc một lát rồi phùi quần đứng dậy cũng khó biết nội bộ họ thế nào yêu thương nhau hay ngầm hại nhau đoàn kết keo sơn hay là phe này phái nọ đang lôi bè kéo cánh nếu có gì vào cơ quan gặp lúc có mấy người đang ngồi chè thuốc gì dầm to nhỏ nhưng khi anh vừa bước vào đến cửa người ta vội im bặt người nào người đấy đưa mắt ra hiệu cho mấy người kia rồi cùng nhau đứng dậy chỉ còn lại một hai người trong phòng không thể đứng dậy được nữa vì làm thế thật khiếm nhã đành ngồi lại tiếp anh thì hãy thận trọng. Họ đang nói về việc gì đó không được hay ho lắm đâu và chưa biết trường lại nói về chính anh hoặc người công tác gần gũi với anh cũng nên. Cải dẫu đi bộ đội rồi chuyển ra dân sự đã lâu nhưng chỉ ở trên tỉnh làm việc với cán bộ lãnh đạo cấp huyện thị hoặc trưởng phó ban ngành trên tỉnh là chính, ít khi làm việc trực tiếp với cán bộ phòng ban đoàn thể ở huyện và cán bộ xã hợp tác xã. Thế nên cải mất khá nhiều thời gian mỗi lần về làm việc với cơ sở hay gặp anh chị em cán bộ huyện mới ở dưới xã ấy xã nọ về. Thường là hỏi họ không bao giờ nói ngay mà cứ vòng vo, rào rào đón đón. Một lúc lâu mới nghe dư luận phản ảnh một số người nói, theo quần chúng cho biết, vân vân và vân vân. Thật cứ như những tin tức tình báo còn ở dạng tồn nghi, chứ chẳng có gì là thẳng thắn thật thà đáng tin cậy. Thế nên khi cải từ nhà đạp xe về đến huyện vẫn còn buổi làm chiều, nhưng khác với ý định khi ở nhà là đi lên thẳng ban nông nghiệp gặp hưởng, cải đạp xe về cơ quan. Cô Lập từ phòng đánh máy bước ra, tay cầm tập tài liệu, chắc mới đánh máy xong. Vừa nhìn thấy cải rất xe ngoài cổng vào, vội cất tiếng nói, thoai lời chào. "Ơ, chú cải về lại không có cơm rồi, thế mà anh thơ lại bảo chú về qua nhà sáng mai mới lên. Thời sáng nay đi với cải xuống hòa bờ dưới xã Tiên Thành. Cơm xong, đạp xe về huyện trước, Hàn là đã nói với cô Lập như thế. Nên vừa thấy bí thư về, cô Văn Thư nghĩ ngay đến suất cơm chiều của cải đã bị cắt. Nghe cô Lập nói, Thời cũng vội chạy ra cửa, nhìn cài hơi ngớ ra 10 giây, rồi lắp bắp. Ờ, sao anh lại lên ngay? Chắc là anh quên việc gì à? cài vừa mở cửa phòng vừa nói với Thời. Ờ, mình có tiếng việc cần, Thời ngó hổ xem bác thiện còn đây không? Cô Lập cũng vừa xách phích nước nóng lên đến cửa, nghe Cải hỏi Thời, vội nói ngay. Vừa nãy cháu mang công văn lên còn thấy bác ấy ngồi xem báo đấy. Thời nhanh nhẩu em mời bác ấy sang đây nhé. Cải gàn, thôi. để mình sang. Cô là bà nhà bếp nấu thêm cho tôi suất cơm nhé. Lập nói như thanh binh. Bán án chiều nay có việc nhà về sớm mất rồi. Thôi, lá nữa chú với anh Thôi và cháu, ba người ăn hai suất cũng đủ. Anh Thôi ở đây, xem chú Cải có cần gì thì hộ em với. Em đi hái thêm nắm rau muống về luộc. Cháu mới có chai nước mắm cấy sỏi mang ở dưới nhà lên. Ngon lắm chú ạ. Cải cười vui. Nhất trí phương án của cô Lập. Nhưng hái nhiều rau vào. Mắm cấy sỏi chấm rau muống luộc. Chỉ có nhất Cô Lập đi rồi, Thôi cũng rửa giấy qua loa ấm chén cho Cài rồi lặng lẽ xuống dãy nhà dưới. Phòng làm việc của cải liền với phòng khách, trong dãy nhà chính từ cổng nhìn vào, trách bên phải là các bộ phận thuộc văn phòng huyện ủy, đằng sau văn phòng là nhà bếp, nhà ăn, bể và giếng nước, nhà tắm trách bên trái, là các ban của đảng, tổ chức, tuyên huấn, kiểm tra. ba dãy nhà kiến trúc hình chữ U, vừa gọn vừa tiện, từ nhà này có thể nhìn sang nhà kia, thậm chí có thể đứng ở nhà này gọi sang nhà kia, nghe vẫn rõ. Trước cửa ba dãy nhà là một cái sân lát gạch, kiểu sân gạch nhà quê, chạy hình chữ nhật khá rộng, hai đầu sân được trồng hai cây nhãn quanh năm bóng mát, gần chỗ cổng vào ngay đầu dãy nhà văn phòng, trước là chỗ cô lập ngồi đánh máy tiếp nhận công văn, báo chí kiêm luôn thường trực. Nhưng từ sau kết đàn ông trưởng ban ủy lợi giao thông giang khẩu ngồi vạ ngồi vật dưới gốc nhãn ngoài đường. Theo ý kiến cải, bộ phận văn phòng đã dồn lại chỗ làm việc, dành ra một phòng ngay cổng vào làm nơi tiếp dân. Trong phòng tiếp dân cũng kê một bộ bàn ghế da lông gỗ ấm chén phích nước lúc nào cũng đầy đủ lại có cả cái điếu cày bao diêm và hộp thuốc lào cho những ai nghiện thuốc cư việc hút thoải mái phòng cô lập làm việc tuy được chuyển lùi vào nhưng cũng ngay cạnh phòng tiếp dân kế bên là chánh văn phòng một nửa phía ngoài kê bàn làm việc nửa phía trong là chỗ rừng nằm có chiếc mắc áo đóng vào tường ngay đầu giường gián kín họa báo liên xô có cả chiếc máy cái to tổ bố chạy giữa một vùng không biết là đồng bằng hay sa mạc chỉ thấy những tảng đất cuộn lên đỏ sậm màu tiết đông cạnh phòng thơi còn ba phòng nữa một của phó văn phòng và cán bộ tổng hợp một của lái xe và bảo vệ còn phòng cuối cùng là phòng khách dành cho cán bộ xã mỗi khi lên làm việc cần nghỉ trưa để chiều làm tiếp thì vào đấy ngả lưng còn muốn ngủ qua đêm đã có nhà khách của huyện do ủy ban quản lý dường chiếu chăn màn gối đệm đàng hoàng chứ không úi rồi như phòng khách huyện ủy đối diện với dãy nhà văn phòng cũng là một dãy sáu phòng dành cho các ban của đảng tổ chức tuyên huấn kiểm tra mỗi ban được chia đều hai phòng một là của ba hoặc bốn nhân viên và phó ban ngồi làm việc còn một của trưởng ban vì tất cả các ban của đảng đều có ủy viên ban thường vụ huyện ủy làm trưởng ban nên trưởng ban không thể ngồi chung với phó ban lại càng không thể ngồi chung với nhân viên mà nhất thiết phải ngồi làm việc riêng một phòng mới đảm bảo nguyên tắc ngồi riêng một phòng mới đảm bảo nguyên tắc dẫu nguyên tắc ấy chưa bao giờ được ghi thành văn bản nhưng từ bao nhiêu năm nay sau mỗi kỳ đại hội bầu bán xong là việc đầu tiên tránh văn phòng lo suốt vó là xe cộ đi lại nơi ở và làm việc cho các ủy viên ban thường vụ kiêm trưởng ban của đảng Dãy nhà đối diện tính từ góc chữ U đi Đầu tiên là ban tuyên huấn Đến tổ chức rồi kiểm tra Khác với dãy nhà văn phòng bên này Từ sáng sớm đến chiều tối Lúc nào cũng có người ra vào đi lại Không tránh phó văn phòng Thì văn thư tạp vụ lái xe bảo vệ Hầu như 24 trên 24 Giờ một ngày đều có người Nhưng dãy nhà đối diện thì ngay lúc này đây Mới hơn 4 giờ chiều đã vắng tanh vắng ngắt Duy chỉ có một phòng ủy viên tường vụ Kiêm trưởng ban tổ chức là thấy mở cửa Đúng như lời cô Lập nói Thấy bác ấy ngồi xem báo Thiền đang ngồi ngả người trên ghế sa lông Làm bằng loại gỗ bạch đàn màu vàng chanh, Tay cầm tờ báo dơ cao che hết mặt Từ cờ nhìn vào khó biết Thiền đang chăm chú đọc báo Hay mài nghĩ ngợi gì Có khi ngủ ngồi cũng nên Cải từ phòng đầu dãy nhà giữa Đi sang theo lối dọc hành lang Nên khi tiếng nói và bước chân cùng vang lên ngoài cửa Thì Thiền bỗng giật mình Buông vội tờ báo xuống đùi Nhưng khi nhìn ra, thấy Cải đã vào đến cửa, Thìn cũng chỉ hơi xoay lại ghế ngồi chứ không có gì tỏ ra vồn vã. Thìn vốn thế, đi đứng nói năng, dù là lúc trò chuyện thân mật hay khi tranh luận gay gắt, cũng cứ tà tà chậm rãi, Danh rẽ từng tiếng một, không đi đâu mà vội vàng gấp gáp, không tranh khôn cũng chẳng mấy khi khờ dại hớ hênh. Dáng người cao to, nước da bánh mật, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt to trầm lắng, trong người thế ai bảo xấu máu. Vậy mà mới 57 tuổi Thìn đã bạc trắng từng đám Chính mái tóc bạc trắng từng đám Cùng với dáng người quốc thước của Thìn Là làm nhiều người mới chỉ nhìn thấy thôi Đã tự nhiên, nhi nhiên Thấy kính nề rồi Thìn là ủy viên ban thường vụ Kiêm trưởng ban tổ chức huyện ủy huy, Một người trên thực tế cũng không có quyền hành gì to tát ở huyện Nhưng sau khi cải về nhận chức bí thư Thì ngật phó bí thư thường trực huyện ủy huy Được cử đi học tập ở trường Nguyễn Ái Quốc Vậy là phải có một người trong ban thường vụ kiêm thường trực huyện ủy để giải quyết công việc hàng ngày. Bà đi tính lại, người hợp với công việc ấy chỉ có Thìn. Thế là Thìn vừa cáng đắng công việc của trường ban tổ chức là vừa phải kiêm luôn thường trực huyện ủy. Thìn cầm tờ báo để lên cái ghế đôn bên cạnh ngồi ngay người lại hỏi Cải. Nghe cậu thôi nói anh Tạt về nhà mai mới lên, sao lại lên ngay thế? Cải nói mà như hỏi. Ngay tìm dưới phương lưu xảy ra sâu sát, dân đem đá vỡ cả cửa kính của xe ủy ban hà Bắc. Tôi cũng nghe bên văn phòng Ủy ban báo cáo tấm cửa kính phía trước của chiếc xe u ảnh hưởng vẫn ngồi bị họ ném vỡ tan tành nhưng có lẽ là vô tình chứ không cố ý vì ném bằng đất khi trên ghế trước không có người ngồi. cải nói nhưng để trông tiền biết là mình cũng biết việc này rồi giờ muốn hỏi thêm cho rõ thôi. Nhưng theo bác thì sự thật của cuộc sâu sát này là như thế nào? Chứ chẳng lẽ chỉ là mấy con lợn? Tôi cũng nghĩ như anh đấy. Chẳng lẽ hàng trăm người đổ ra giữ cây tre ngáng đường không cho xe vào đằng là chỉ vì giữ không cho bắt lợn ở trại chăn nuôi mang đi? mà lợn đấy đâu phải là trại Phương lưu của trại An Thái Hòa dưới xã Hành trở lên từ tuần trước đấy chứ? Tôi đã nghe dân An Thái nói là lợn của họ từ dưới ấy trở lên, nhưng mà lần vẫn trở lợn ở trại An Thái Hòa lên hoặc trại khác đến. Mỗi khi trại Phương lưu có lãnh đạo về thăm hoặc khách hàng đến tham quan thì có sao đâu? Sao lần này lại xảy ra số sát đến nỗi giả trại trai gái kéo nhau ra đầu đàng chặn xe huyện lại như vậy? Theo bên văn phòng ủy ban báo cáo thì có thể là dưới trại Phương lưu đòi huyện thanh toán trả công chăn nuôi và cam bã rau bèo hai con lợn. họ nuôi từ hôm huyện trở lợn về trại để chuẩn bị đón đồng chí thứ trưởng bộ nông nghiệp đến nay có thế họ mới cho bắt lợn chờ đi chẳng lẽ chỉ có thế thôi ư cài bỗng một miệng kêu lên rồi cả hai ngồi lặng đi mỗi người như đuổi thêm một ý nghĩ mà có lẽ chỉ một mình mình biết chờ cho ông thìn rót xong nước từ trong tách trà ra hai chiếc chén đặt trước mặt hai người cài mới nhìn ông nói rõ câu nghi thán của mình vừa nãy chẳng lẽ chỉ là đòi công chăn nuôi và số cám mã rau bèo mà xảy ra xô xát như vậy liệu đằng sau có còn cái gì nữa không đây ông thìn cũng bày tỏ ý nghĩ của mình đầu giờ chiều nay tôi đã ra ngoài ban nông nghiệp gặp anh hưởng hỏi rõ đầu đuôi xem như thế nào lại để xảy ra như vậy nhưng ngày ấy vẫn khẳng định dưới trại họ đòi tiền công và tiền thóc ngạo cám bã nuôi 25 con lợn từ một tuần nay anh ấy còn nói không phải hôm nay đánh xe xuống bắt lợn họ mới đòi mà mấy hôm trước người của ban nông nghiệp xuống bố trí ngày bắt lợn họ cũng đòi như thế lại còn ra điều kiện với huyện thì được đưa xe đến chở lợn chứ không cho người vào xe khác xuống cũng chỉ được chạy xe thẳng vào trại mắt lợn rồi về không được dừng xe ngang tắt bất cứ chỗ nào thuộc địa phận làng phương lưu họ đã nói thế sao cậu Hường còn ngồi xe xuống làm gì anh chưa biết tính cậu Hường vừa không tin cấp dưới vừa lại thích ra oai nghe anh em văn phòng gọi điện báo cáo dưới phương lưu không cho xe tải vào trở lợn thế là đang chủ trì ra ban bên trạm bảo vệ thực vật vội giải tán ngay nhảy lên ô tô phóng xúc phương lưu nhưng theo mấy cậu đi xe tải về kể lại hồi trưa ở ngoài nhà tập thể giá không có hưởng xuống chỉ rằng có một đúc Rồi thế nào cánh cửa đỏ phương lưu cũng cho xe vào, vì họ đã ra điều kiện chỉ cho xe trở lận chứ không cho người và xe khác xuống nữa. Nhưng đây lại là xe của phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp huyện, thế quá bằng trêu tức người ta rồi. Mà với dân thì không gì hơn là già nắn rắn buông, chớ đã lên mặt dao ai thiên hạ thì chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, làm bùng lên sự căm tức của người ta mà thôi. Cài ngồi nghe thì nói mà thêm trồng chất nỗi buồn, đúng là buồn này chưa qua, buồn kia đã tới. Cuộc sâu sát dưới phương lưu cho đến lúc này, theo lời ông Thìn vẫn chỉ là do chỗ mấy con lợn huyện trở xuống để chuẩn bị đón vị lãnh đạo Trung ương. Toàn đang nặng chịu trong lòng, thì điều ông Thìn vừa nhận xét về hưởng, Ủy viên Thường vụ Phó Chủ tịch Phụ trách Nông nghiệp huyện càng chất thêm nỗi buồn lên lòng cải. Bởi một người được coi là cánh tay phải của Bí Thư, Chủ tịch một huyện nông nghiệp mà lại để dân tức giận căm ghét, còn làm việc với ai? Cải buồn về cuộc xô xát thì ít mà buồn về những lời của một người tận trọng như trưởng ban tổ chức thì nhận xét về hưởng thì nhiều. Cuộc sâu sát có thể một sớm một chiều giải quyết xong không bằng tình nghĩa thì bằng pháp luật nhưng đức tính của một con người nhất là người ấy lại đang giữ một cương vị có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của hàng vạn nông dân trong huyện, thì những biểu hiện của sự xa sút phẩm chất đạo đức không còn là việc của cá nhân anh ta nữa mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự uy tín của cấp ủy chính quyền. thế mới đọc. Cải cứ ngồi thừ ra, đầu mông đung bao ý nghĩ. Cây nhãn trên sân huệ nùy đã nhạt hết nắng, chỉ còn phơi ra một màu nhòa nhòa xác sơ của những cành lá vừa qua trận gió lúc bầm dập. Cải cầm chén trà lên ực một hơi cho đỡ khát rồi quay lại nhìn thìn hỏi. Công an bắt tất cả mấy người hả bác? Có phải công an bắt đâu? Bảo vệ xã tiên trung bắt đấy chứ? Theo anh hưởng nói tất cả là năm người, nhưng mà kẹt nhất trong số này lại có hai đảng viên. ông tinh phó bí thư tri bộ đội phó sản xuất kiêm ma tổi đội trưởng đội cờ đỏ phương lưu và cậu Điên. cài hỏi mà như gắt sao lại có cậu Điên giấy vào đây? mà cậu ta ra ngoái làm gì để bị bắt tôi cũng hỏi mấy cậu ở ngoài nhà ăn và cả anh hưởng nữa như thế nhưng mỗi người nó một phách anh hưởng thì nó như đinh đóng cột rằng tay lận chủ nhiệm tiên trung không nhầm đâu khi nó đạp xe dẫn bảo vệ từ trụ sở xã xuống đàng xa đã nhìn thấy tay điền đăng khoa chân múa tay suối bảy mấy thằng đầu trai đít thất ở phương lưu xông vào quây chặt lấy chiếc uát cài bóng cắt ngang lời thìn nói thế thì khác nào bảo cậu điền cầm đầu đám đánh nhau thìn tiếp lời vẫn giọng nhận nha vốn dĩ có ở ông anh hưởng con bảo khi tay lận rất bảo vệ tới thì chính mắt cậu ta nhìn thấy tay điền đứng lẫn trong đám người cầm đất đá gậy gộc răng hàng chắn trước mũi xe ngay gần barrier thế nên khi cởi kính xe đánh xoảng một cái tay lận mới tức tốc ra lệnh bắt tất cả những người cầm đất đá gậy gộc đứng ở đấy trong đó có tay điền mà không ai kịp chống đỡ gì được còn mấy đứa đi cùng xe xuống dưới ấy về thì ban trưa cả quyết ở ngoài nhãn tập thể rằng rằng đây chỉ là cuộc trả thù cá nhân giữa tay điền và tay hùng kỹ sư chăn nuôi ở ban nông nghiệp em trai của hưởng ơi chuyện dài dòng lắm nhưng đại loại là cậu hùng đâu như là yêu cô dậm em vợ đĩnh chẳng biết hai người mặn nhạt với nhau chưa nhưng tay hùng hay xuống nhà cô dậm chơi lắm nhiều lần còn đèo nhau lên tận thành phố chơi nghe đâu chỉ có bà mẹ ưng nữa là xong nhưng hình như bà cụ không muốn cho con lấy chồng xa vì anh em hưởng hùng quê mãi tận bên thái bình chứ không phải người tỉnh này À, chuyện chưa đâu vào đâu thì bỗng nhiên mấy tháng nay mỗi lần tây hùng xuống cô dậm lại đuổi khéo về ra chiều không cho đến nữa tây hùng dò la biết cô dậm thường gặp điền ở nhà anh rể nhưng chưa có dịp cho điền biết thế nào là lễ độ thì lần này khi hùng ngồi xuống xe bắt lợn lại thấy điền đứng trong đám người ra chặn xe vậy là được thể tây hùng giao ai cậy mình là em trai phó chủ tịch huyện vội dục lái xe cứ đi đi sợ đếch gì chúng nó tay điền chạy đến nhìn thấy tây hùng cũng khoa chân mỗi tay thúc ông tinh với đám cờ đỏ sông lên Thì ra mối thù tình ái vào thời nào thì thời, vẫn là mối thù không đội trời chung, anh nhỉ? Cái đang mải đoán xem câu chuyện ông Thìn đang kể, dù là nghe người khác về kể lại có bao nhiêu phần trăm là thực, bao nhiêu phần trăm là hư, hay thực hư chia đều 50 trên 50, hoặc chẳng có tí phần trăm nào là hư là thực. Bỗng nghe ông Thìn buông một câu triết lý mời gọi sự đồng tình, những cái chưa kịp tỏ sự đồng tình, lại nghe ông nói giọng buồn buồn, chỉ tiếc cho tay điền đảng ủy xã vừa có công văn đề nghị công nhận hết thời hạn kỷ luật thì giờ lại dính vào vụ này rất là gay cả hỏi ông thìn cũng với giọng không kém buồn bã bao giờ câu ta hết thời hạn tôi đã xem lại quyết định kỷ luật tay điền lưu đảng 12 tháng chỉ hơn tháng nữa là hết thời hạn nhưng giờ lại bị bắt giam thế này sao đưa ra thường vụ xét được căn cứ vào thực tế thì vụ xô xát chưa gây hậu quả gì lớn ngoài việc chiếc xe u át của ủy ban bị bơi tâm kính đằng trước còn việc bắt mấy người phương lưu trong đó có cậu điền và ông tinh lại do cậu lần chủ nhiệm hợp tác ra lệnh bắt thế cũng là sai rồi ờ cứ cho là chưa ra lệnh giam giữ nhưng tối người ta giải về nhà kho hợp tác khóa chặt lại là không đúng rồi ai cũng có quyền ra lệnh ai cũng có quyền bắt người chỗ nào cũng có thể nhốt người như nhốt lợn thế thì dân sống thế nào được cho nên tôi đề nghị bác với tư cách thường trực huyện ủy yêu cầu đồng chí hưởng với tư cách phó chủ tịch ủy ban huyện phụ trách nông nghiệp ra lệnh cho chủ tịch chủ nhiệm hợp tác xã xã tiên trung thả ngay mấy người do cầu lệnh cho bảo vệ bắt sáng nay ra. Thìn cũng tỏ thất độ bực dọc trước việc chủ nhiệm hợp tác xã tiên trung cho bắt người không cần lệnh của cơ quan công an, kiểm soát, nên nghe cải nói thế cũng nói luôn, không cần nghĩ ngợi nhiều. Đầu giờ chiều nay, tôi ra ngoài ban nông nghiệp, cũng nói thẳng ý kiến của tôi, giống như anh vừa nói. Nhưng anh Hưởng chỉ nói việc này phải có ý kiến của đồng chí chủ tịch ủy ban huyện, vì khối nội chính do chủ tịch phụ trách, vậy thì chúng ta đành phải chờ anh Trường đi họ về thôi. Chứ đảng không thể thay chính quyền thực thi pháp luật được Phải không anh Cài bóng ẩn người ra phía sau thành ghế Huệ hoài, dã rời Đúng là không thể làm thay Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi khoanh tay mà chờ Việc trọng đại liên quan đến uy tín Của cả một tổ chức, một cộng đồng Và mạng sống của bao nhiêu con người Thì đành ngồi khoanh tay Chờ người đứng đầu thực thi pháp luật của huyện Còn việc chẳng cấp bách là mấy Để một ngày một tháng, thậm chí một năm Mới có ý kiến của lãnh đạo cũng không chết ai, không trở ngại gì, thì lại không cam quanh tay, ngược lại còn vươn dài cánh tay tới hàng nghìn mét, nhói cái là xong. đấy là cả một câu chuyện không ngắn cũng chẳng dài. thoáng nghe như ông chẳng bà chuộc chẳng ăn nhập gì với chuyện lợn gà xe cộ, đụng độ nhau ở lối vào làng Phương lưu hẻo lánh, vốn là xóm chạy lẻ loi gần chân đê, xa thành phố, nơi trường bỏ giờ buổi họp về phòng nghỉ gặp Hà bàn công tác, hay nằm người nọ gác chân lên người kia. Quấn chặt lấy nhau như đôi rắn Thì cũng thế Đến mấy chục cây số Nhưng vì ông thìn vừa nhắc lại với cải Về lời của hưởng bảo Phải chờ anh trường đi họp về thôi Nên mới nảy ra những dòng tạt ngang này Hà thực ra cũng không biết trường đang có mặt ở thành phố Mãi lúc ở sở thương nghiệp ra Hà mới sừng nhớ phải gọi điện xin ý kiến chủ tịch huyện Hà vội quay lại phòng thường trực Nhờ máy gọi về huyện gặp trường Nhưng người cầm máy lại đặt xuê giờ đã được đề mặt lên phó văn phòng ủy ban huyệt xuê không biết bằng cách nào mà vừa nghe tiếng đã nhận ra hà liền xưng danh em xuê đây mà chị hà đấy à từ cái lần xuê và ông thuật bất ngờ bật cửa vào phòng trường đúng lúc hà mới chỉ mặc xong mỗi cái quần con còn cả tấm thân trắng ngọc ngà với cả bộ ngực ngồn ngồn chưa kịp có gì tre đánh đứng lấp sau tấm rì đô còn trường lúng túng xỏ cả hai chân vào một bên ống quần mãi mới ngay người lên được kể từ cái lần không thể nào quên ấy xuê mỗi lần gặp hà dù trong cơ quan hay ngang đường giữa chợ cũng một điều em hai điều chị với hà chứ không như trước lúc chị lúc em cứ lộn tùng phèo dù về tuổi tác xuê mới 35, còn hà năm nay đã 40. nhờ gặp xuê ở đầu dây đằng kia hà mới có thể hỏi tự nhiên Chú có biết anh trường họp ở đâu không chị có việc cần xin ý kiến anh ngay bây giờ xuê sốt sắng mách nước thế thì chị cứ xuống trường đảng hỏi gặp đồng chí trường chủ tịch huyện vĩnh tiên có việc cần là người ta báo cho anh ấy ra ngay ấy mà nhân bảo như thần bảo dẫu tin hay không hà vẫn răm rắp làm đúng theo lời chỉ dẫn của xuê chị xuống trường đảng và phòng thường trực nhờ báo giúp cho đồng chí trường chủ tịch ủy ban nhân dân huyện vĩnh tiên ra có người cần gặp ở ngoài phòng thường trực nằm sau cái nhà như cái chòi có công an đứng gác canh lối cổng vào ông thường trực đi hút lên phía hội trường cao to nghiêm cẩn như một giảng đường Hà đứng ở cửa phòng thường trực chỉ dám nhìn lên tòa nhà ấy chứ không dám bước thêm một bước nào về phía ấy nữa. Lòng thấy dồn ràng bao ý nghĩ rất khó diễn tả. Hình như Hà vừa ước chỉ một lần thôi, dù có chết cũng cam lòng, được bước chân vào cái hội trường nguy nga tráng lệ và nghiêm cẩn kia, ngồi trang trọng chăm chú lắng nghe như nuốt lấy từng lời của người thuyết giảng. Lại hình như Hà vừa thấy gai hết cả người khi ngồi vào trong ấy. Không biết có máy điều hòa nhiệt độ chưa, mà người lạnh toát. nhưng khi đi ra ngoài lại thấy người hâm hấp nóng mắt nở hoa cả hoa cải nhìn vào cái gì cũng thấy lạ lẫm xa vời bỗng dưng hà thấy choáng váng lo sợ cầu trời đừng mất con ngồi vào đấy con là đàn bà con có con gái mới vào học cấp 3 lại còn bà mẹ chồng năm nay đã ngoài 70 mươi già ốm yếu con còn con còn nhiều việc của kiếp người phải lo toan gánh vác con còn con còn anh ấy con mới bốn tuổi đời cái tuổi hồi xuân của người đàn bà con không thể con không thể hà trong phút chờ đợi gặp trường lòng bỗng rộn lên bao ý nghĩ như người mộng du nửa muốn dẫn lên vẫn đâu nữa để đạt tới đỉnh cao quyền lực nửa muốn thủ thường cam phận để hưởng trọn vẹn mọi ham muốn của kiếp người Thể được yêu được thương và được làm tròn bổn phận của người đàn bà càng chờ đợi hà càng cồn cào ruột gan như thể lần đầu như thể cái tối hôm ấy cách đây đã 4 năm cũng vào một ngày đầu hạ thế này, nếu như không có cái tối hôm ấy, bà mẹ chồng Hà đau ruột thừa, hay run chui ống mật quằn quại phải đưa lên bệnh viện huyện. ở phòng cấp cứu bên cạnh là một người đàn ông bị ngã xe máy không biết có sao, nhưng rất nhiều người đứng bây kín ngoài cửa. đến nỗi mấy lần Hà định xông thẳng vào gặp lãnh đạo bệnh viện hoặc bác sĩ trực mà không sao chen chân vào được. nếu như không có cái tối hôm ấy, quê Hà ở xã Tiên Kiệu, đầu huyện. Cách huyện lỵ có bệnh viện mẹ chồng Hà vừa được đưa đến hơn chục cây số, nhưng phải trải qua một con sông. Thành thừa tiếng là cùng huyện nhưng lại ngăn sông cách đỏ. Không biết có phải vì thế mà các thầy thuốc bệnh viện cũng có sự phân biệt đối xử giữa người ở các xã bên này sông với người ở bên kia sông. Chứ không phân biệt đối xử mà bà Phin mẹ chồng Hà ngay từ khi vào viện đã đưa hết cả giấy tờ chứng nhận mẹ liệt sĩ ra nhưng cũng chỉ được một cô mặc áo choàng trắng chẳng biết làm gì y tá hay y sĩ chỉ chỗ đưa bà cụ vào nằm ở chiếc giường con góc phòng bên cạnh cái phòng đang bị đám người quá nỗi lo lắng cho bệnh nhân đứng quây kín ngoài cửa kia anh con rể và mấy người làng thấy bà cụ kêu dữ quá mà chẳng có ông bà y tá y sĩ nào dòm dò tới mới thúc Hà không chờ đợi gì nữa cứ đi gặp thằng lãnh đạo bệnh viện xem thế nào chưa bà cụ là mẹ điệt sĩ nhà nước còn phải ưu tiên còn phải chăm sóc đến nơi đến trốn huống hộ bệnh viện huyện Thế mà từ lúc bà cụ vào viện, ở chỗ phòng khám chỉ nắn nắn xoa xoa vùng bụng một tí rồi đưa sang đây nằm tròng trơ từ bấy đến giờ. Một bà lão đã ngoài 70 tuổi, dẫu là đau ruột thừa, dạ dày hay run chui hống mật thì khám xong, cũng phải báo cho người nhà người ta biết là bệnh gì rồi cho thuốc thang, chứ cứ để nằm kêu thế kia. Người nào là người chẳng động lòng bi thương, huống hồ là con cháu người bệnh. Thế mà mấy lần cái cô mặc áo tràng trắng chỉ chỗ đưa bà cụ vào nằm ở phòng này, chờ đi chờ lại ngoài hành lang ông anh rể, rồi hà chạy ra túm áo nài nỉ. Cô nói dùm y, bác sĩ cho bà cụ nhà tôi cái thuốc gì cho bớt đau, chứ không để bà đau quá chịu sao nổi. Nhưng lần thì cô ta vội đi, lần thì chân vẫn bước, còn mồm bật ra mấy lời nghe tiếng được tiếng mất, hình như bảo chờ tí nữa, giải quyết xong ca này đã. Sự chờ đợi ở đâu cũng chỉ có giới hạn, Huống hồ lúc này nghe bà mẹ chồng kêu rên như sát muối vào nồng, Hà không còn đủ bình tĩnh nén chờ được nữa. Lại có phần cũng muốn biết cái ca đang giải quyết trong kia là ông Hoàng, bà chúa nào mà cả giám đốc, phó giám đốc và bác sĩ, y sĩ, khoa ngoại đều ở đấy hết cả. Chờ bao nhiêu lâu vẫn không thấy ai ló mặn ra, Hà bước rào lại cửa phòng cấp cứu. Trên đám người đứng bâu đen bên ngoài Giật tung tấm cánh cửa gỗ Mặc cho những lời can ngăn của đám người ngoài cửa Hà vừa lách qua cánh cửa vào trong phòng Bỗng nghe tiếng nói như quát Ai thế? Ra ngay! Chị vào đây làm gì? Không phải nhân viên bệnh viện Mà là một người ở văn phòng ủy ban huyện Hà biết người ấy chỉ làm mỗi việc Tập hợp số liệu cho tránh phó chủ tịch Đấy là Suy Nghe tiếng quát của Suy Mấy nhân viên bệnh viện vội quay ra Một cô mặc áo dài trắng cầm hai cánh tay của Hà đẩy ra cửa nhưng hà đã hất được tay cô kia ra rào bước quay lại chỉ tay vào một người mặc áo choàng trắng đầu bịt mũ trắng miệng cũng đeo khẩu trang trắng đang ngồi trên chiếc ghế đầu cạnh giường người bệnh nằm giọng nói rít như qua kẽ răng anh chu tôi hỏi anh mẹ tôi bệnh gì mà vào bệnh viện suốt từ tối đến giờ anh không cho được lấy một viên thuốc cứ để bà cụ kêu rên quằn quại như thế hả hả một người nam giới cũng từ đầu đến chân mang toàn đồ trắng nhưng người ngồi ghế đầu cạnh giường thấy thế vội quay lại giạt mấy người đứng lố nhố quanh giường bệnh sấn đến trước mặt hà yêu cầu chị đi ra chúng tôi đang có ca cấp cứu hà cất giọng không kém phần cứng cỏi tôi nói chuyện với trưởng phòng y tế kiêm giám đốc bệnh viện huyện chứ không nói với anh người đàn ông xem ra đã tức giận tôi là bác sĩ trực tôi có quyền yêu cầu chị ra khỏi đây ngay đã thế hà cũng không cần giữ kẽ nói ngay tôi là vợ liệt sĩ mẹ chồng tôi là mẹ đẻ ra liệt sĩ Vậy có đáng được canh ưu tiên cấp cứu hay không canh bảo Tức thì người đàn ông nằm trên giường Một nửa mặt từ gần đỉnh đầu xuống Tới hết bên tai trái quấn kín băng Vội gượng cất đầu lên như kiểu trẻ con Mới tập cất đầu một tay đưa ra phía trước Như vậy vẫy Người đàn ông mặc đồ trắng ngồi cạnh giường khi nãy Hà gọi là Chu Vội quay lại ra hiệu cho mấy người đứng xung quanh giãn ra Rồi gọi Chị Hà ơi, chị vào chủ tịch bảo gì đây này Hà bây giờ nghe Chu nói mới nhìn thẳng vào người nằm trên giường, đang được nhân viên y tế trồng mấy chiếc gối cho cao đầu lên. Ôi giời, chủ tịch Trương, em thật có lỗi, em không biết. Người đàn ông trên giường lúc này như nửa nằm nửa ngồi, giọng nói nhỏ có phần mệt mỏi. Cô không làm gì nên lỗi, mà lỗi là anh Chu với mấy anh chị em đây thôi. Mẹ chồng cô bị bệnh gì hả cô hả? Bây giờ bà cụ thế nào rồi? Đã bảo đến đây thì chỉ còn nước đánh bài ngừa nữa thôi. hà dồn dập nói như sợ không nói nhanh chưa biết chừng mấy người kia lại không cho nói nữa báo cáo với chủ tịch là đến giờ chúng em cũng chưa biết bà cụ nhà em bị bệnh gì vì bác sĩ có khám xét gì cho mẹ em đâu mà biết nhưng bà cụ đau ghê lắm anh ạ chỉ một mực ôm bụng kêu suốt từ chập tối đến giờ đã gần 10 giờ đêm rồi mà ai đợi bệnh viện không cho mẹ em được lấy nửa viên thuốc giảm đau Từ hỏi chính sách ưu tiên yêu đãi gia đình liệt sĩ có còn nữa hay không hả chủ tịch câu hỏi bất ngờ có phần bột phát kết quả của sự tức giận chờ đợi Lại chữa nghe vào chủ tịch huyện, chứ không vào giám đốc bệnh viện hay bác sĩ, y sĩ đứng bây quanh giường chủ tịch nằm. Bỗng nhiên trưởng cũng thấy bối rối, đành rằng khi tức giận con người ta có thể đáng trí mất khôn, nhưng không phải là người tỉnh táo. Minh mẫn, không thể có những lời lẽ nhọn sắc xoáy vào cân não người nghe như thế được. Và lại trong việc để một bà mẹ liệt sĩ nằm chờ từ chập tối tới giờ không thăm khám, không thuốc thang, thậm chí bệnh tật bà cụ ra sao, đến con cái người ta cũng chưa biết. thì quả là một lỗi lầm không chỉ cán bộ nhân viên bệnh viện mà chính anh với cương vị chủ tịch huyện cũng có phần phải gánh chịu trường bỗng động đậy người như muốn ngồi hẳn lên làm chu và mấy bác sĩ đứng cạnh giường bội sán lại định giúp trường một tay xoay lại ghế ngồi như đã nghe trường cất giọng rành rẽ bây giờ mình không thấy choáng đầu như lúc mới vào viện nữa anh chu với mấy anh sang xem bà cụ cô hà bệnh tình như thế nào thuốc men cho bà cụ chu đáo nhé chủ tịch huyện chỉ nói chừng ấy thôi Nhưng từ giám đốc đến nhân viên bệnh viện có mặt trong phòng cấp cứu đều răm rắp lui ra. Hà định nói cảm ơn chủ tịch. Nhưng mới quay lại đến đầu giường, nhìn trường một nửa mặt mang băng trắng, hai con mắt nhỏ và dài nheo nheo như cười với mình. Hà bỗng cúi đầu như tránh cái nhìn của trường, giọng lý nhí. Em chào anh, em sang phòng bên. Rồi dào bước ra cửa. Chỉ sau lúc Hà bỗng dưng xông vào phòng cấp cứu chưa đầy một tiếng đồng hồ, bà mẹ chồng Hà đứng đưa lên bàn mổ. Mà có người bảo nếu để quá mấy tiếng nữa Không kéo chỗ ruột thừa vỡ ra Thì chí nguy Khi bà cụ ở bàn mổ xuống Qua phòng hồi sức cấp cứu Rồi sang điều trị ở khoa ngoại Bà con nội tộc xóm làng Anh em bạn hữu của con của cháu đến thăm hỏi Đều được nghe Khi thì chị gái anh rể Khi thì bà cô bán gì Sau nữa là bà cụ tình táo lại Cũng không ngớt lời kể với mọi người rằng không có chị Hà làm giữ thì chưa biết cụ em hôm nay có còn được như thế này hay lại đi theo tiên tổ rồi ấy chứ Hà bỗng trở thành nàng dâu hiếu thảo ít anh bì lại cũng trở thành một người đàn bà đanh đá ít tài sánh bởi xưa nay cả huyện này người bệnh nặng vô thiên lùng mẹ và vợ liệt sĩ cũng vô bàn nhưng thử hỏi đã anh đàn ông chị đàn bà nào dám sông thẳng vào phòng gặp lãnh đạo bệnh viện giữa lúc đang có bệnh nhân cấp cứu bao giờ chưa nhất là sau này Một đồn mười, mười đồn trăm Người ta đồn rằng cô Hà Cô ấy biết mười mươi là đang cấp cứu Trong trường chủ tịch huyện Vì việc ông trường ăn liên hoan ở ngoài trạm ngoại thương Về đến gần cổng ủy ban Không biết mải nghĩ ngợi gì mà đang đi lại ngã Quăng cả người và xe Ra đường, phải đưa bệnh viện cấp cứu Thì đến nửa huyện này đều biết May mà ngã nằm nghiêng người Nên chỉ bị một nửa mặt bên trái đập xuống đường Còn xe văng ra ngoài chứ không xem mà đè lên người có khi còn dập ống chân phải cưa là kết chắc chẳng khác gì cái lần đầu tiên sau ngày bà mẹ chồng xuất viện hà đến ủy ban xin gặp chủ tịch huyện chỉ gặp về việc gì công hay tư đã đăng ký ngày giờ xin gặp chưa người thường trực ủy ban nhìn soi mói hà dồn dập hỏi hà bỗng thấy lúng túng chưa biết trả lời thế nào bởi cả ba câu hỏi kia có lẽ chỉ có mỗi câu có thể nói ngay được là xin gặp về việc riêng Nhưng việc riêng sao lại có thể gặp trong giờ làm việc ở giữa trốn huyện đường? Mà chỉ là cái thá gì? Lại đòi gặp chủ tịch huyện về việc riêng vào cái giờ này nhỉ? Ừ phải, hà là cái thá gì? Một cô gái nông thôn học xong cấp 2 thì được ông cậu em của mẹ làm tuyên huấn huyện ủy xin cho vào hợp tác xã mua bán huyện, làm chân tạp vụ, suốt ngày chỉ lo nước nồi, lau bàn, rửa chén ở mấy phòng làm việc và tiếp khách của ban chủ nhiệm. Mấy năm sau ông cậu được cơ cấu vào chấp hành huyện ủy thì cô cháu cũng được kết nhắc từ tạp vụ sang làm thủ quỹ hợp phòng tài vụ mua bán huyện, cũng từ đây Hà được được đi học lớp tại chức trường tài chính kế toán tỉnh. Ba năm đằng đẵng, mỗi tuần hai ngày thứ bảy chủ nhật mờ sáng đạp xe đi, mờ tối đạp xe về đến nhà, chén lưng cơm rồi đi nằm chứ cũng không còn sức đâu, ngó ngàng đến việc học hành của con nữa. Cũng may con bé học được, lại thêm bà mẹ chồng quý cháu thương nàng dâu, sớm tối mọi việc cửa nhà hà chưa về bà cụ đều thu vén đâu vào đấy hà dồn sức vào học để cố lấy tấm bằng trung cấp họa may mới mở mày mở mặt ra được như lời ông cậu huyện ủy viên động viên cô cháu gái nhưng không may cho hà chưa lấy được tấm bằng thì ông cậu bị kỷ luật tuột sạch chức tước phải đi hạ phóng về nông trường cói thế là dậu ngã bìm leo ông cậu xuống nông trường cói thì cô cháu gái học xong trung cấp với tấm bằng đỏ hành hoi cũng thôi làm thủ quỹ phòng tài vụ sang làm văn thư hành chính hay nói nôm na là chỉ làm mỗi việc vào sổ công văn đi đến và mỗi ngày một lần ra bưu điện huyện nhận công văn báo chí về cơ quan rồi phân cho các phòng Đợi Hà những tưởng cứ trôi đi bình nặng như thế nếu không có cái buổi tối thần tiên bà mẹ chồng cấp cứu ruột thừa ở bệnh viện huyện Hà nên nhớ đến cái tối hôm ở bệnh viện, một liều ba bài cũng liều, phải nói thác đi mới có thể vào thẳng phòng làm việc của chủ tịch huyện được hà nhẹ nhẹ đưa tay kéo cao cái cổ áo lá sen để che bớt đi đôi vai và khuôn ngực trắng hồng rồi bước lên một bước cạnh mép bàn đối diện với người thường trực nói lấp lửng rất khó tách bạch báo cáo với bác là cháu ở bên hợp tác xã mua bán huyện sáng nay có điện của chủ tịch gọi sang không biết về việc gì nhưng chắc là cần lắm bác nhỉ hà nói xong cứ thế xách chiếc túi con quay đi đi thẳng lên dãy nhà dành cho tránh phó chủ tịch và phòng khách của lãnh đạo huyện ông thường trực nhìn hà bươn bà đi cũng vội xô ghế định đứng lên nhưng nghĩ thế nào lại ngồi xuống người đã nói được câu ấy cũng không phải là người dễ hoạnh huệ và hoạnh huệ làm gì Nhớ sai hẹn của lãnh đạo có khi đầu không phải lại phải tai hà bước vào phòng chủ tịch huyện giữa lúc trường đang ngồi cắm cúi viết cái gì đó về trầm tư tập trung đến cao độ suy nghĩ vào con chữ hà vào phòng đôi dép lê lướt nhẹ trên nền nhà láng xi măng lâu ngày nhiều chỗ đã dóc bánh đa Nếu không có tiếng nói, cũng rất nhẹ và êm của Hà cất lên. Có lẽ trường đã không biết có người vừa bước vào. Em chào chủ tịch ạ. Trường giật mình ngẩng lên. Cô Hà đây à? Đến có bệnh gì? Hay mấy cậu bệnh viện lại gây khó dễ cho bà cụ? Hà rón rén ngồi xuống đầu ngoài trước ghế tựa dài, chỗ bàn uống nước ở góc phòng, hơi trách với bàn làm việc của trường một tí, giọng Hà vẫn nhỏ và êm. Dạ mẹ em được xuất viện về nhà rồi ạ. Hôm nay em đến để cảm ơn chủ tịch, giá hôm ấy không có chủ tịch thì mẹ em... Trường vẫn cắm cúi viết, giọng nói cũng rất nhỏ. Không có gì, cô uống nước, chờ một tí, tôi xong rồi đây. Dây lát trường đứng lên, lẹt xẹt đôi dép lê đi lại, trước ghế nhựa đối diện với trước ghế dài. Bà cụ nhà cô được xuất viện rồi Thế thì tốt, sức khỏe bình phục chưa? Hà lúc này đã thấy mất lúng túng hơn lúc mới vào, nhưng giọng vẫn nhỏ. Dạ, mẹ em đã ăn được bữa hai lưng tôm và đi lại trong nhà ngoài sân được rồi ạ. Trường dắt nước ra chiếc chén nhỏ đặt trước mặt Hà hỏi, Bà cụ là mẹ chồng cô à? Sinh Hà được mấy anh chị em tất cả. Hà từ thốn Dạ, bố chồng em mất sớm, ông bà chỉ sinh được một chị gái với chồng em thôi ạ. Chị gái lấy chồng cùng nàng, còn bà cụ giờ ở với hai mẹ con em. Hà vừa nói vừa đưa tay cầm chén nước để trên bàn con, nhưng chưa đưa lên môi mà ngửa bàn tay ra đặt chén nước vào xoay xoay. Rồi chậm rãi nhắc lại câu nói lúc mới đến. Hôm nay em đến để cảm ơn chủ tịch. Giá hôm ấy không có chủ tịch thì mẹ con em không biết phải chờ đến bao giờ. Trường đưa mắt nhìn hà một giây mà như phát hiện ra bao nhiêu cái đẹp, cái xinh, cái lạ ở người đàn bà đang ngồi trước mặt. Quái lạ. Cô này ở ngoài hợp tác xã mua Bán Huyện sau nay mình mới gặp mặt. Ờ, nhìn người thì nhận ra nhưng nhìn kỹ dung nhan cô ta như thế này thì chưa lần nào. Trường thoáng nghĩ rồi làm như quên hỏi lại. Cô hà làm ở bộ phần nào ngoài ấy nhỉ em làm văn tư hành chính nên cũng chả hay đi đến đâu hà chỉ nói thế nên ngước đôi mắt lá răm có hàng mi cong mảnh và sắc nhìn thẳng vào khuôn mặt vuông vức trắng hồng với làn môi lúc nào cũng có nụ cười thường trực của trường đang ngồi trước mặt đầu thoáng ý nghĩ cơ hội đây rồi vội òn nền nhỏ nhẹ đặc trưng của người đàn bà biết cách nói chuyện với đàn ông háo sắc em suốt ngày chỉ do gió trong phòng những khi dỗi việc cũng chả biết đi đâu buồn nẫu cả người thế nên anh không biết em cũng là phải Trường trong giây lát bị giọng nói ỏn nền Và cái nhìn của Hà thôi miên Thật lâu lắm Hôm nay mới gặp một nhân viên cơ quan huyện Có khuôn mặt trái xoan Đôi mắt lá răm, lông mày lá liễu Và một giọng nói ngọt như mía lùi thế này Còn ngày thường không phải không gặp Nhưng phần nhiều là những cô gái còn trẻ Có cô chỉ đáng tuổi con tuổi cháu Lại mới đi làm Chuyện trò không thôi cũng rột rè ngơ ngác Như ngé mới vực Không mấy khi gặp được một người phụ nữ xinh đẹp Lại vừa trăng lứa như với cô Hà đây Lòng rộn ràng một cảm xúc khó tả, Trường đặt hết hai con mắt nhìn xoáy vào vùng ngực khơi gợi dưới chiếc cổ áo hình lá sen trễ nải của Hà. Như chỉ đợi có thế, Hà từ trước ghế dài bên này đứng ngay dậy bước nhanh sang trước ghế đối diện. Cũng vừa lúc, Trường đứng dậy khoát rộng vòng tay như ôm bồng Hà lên, miệng lẩm bẩm một câu như nhắc lại lời Hà ban nãy. Chả biết đi đến đâu thì đến chỗ anh là hết buồn nẫu cả người ngay thôi mà. hà đưa cả hai tay bá chặt lấy cổ trường rồi rướn cao đầu định hớp môi trường hôn thì vừa lúc trường buông bội hà ra để anh đóng cửa lại đã câu nói như một sự báo hiệu bước chuyển đổi cuộc đời người đàn bà đã mười mấy năm chưa gặp lại hơi hướng người đàn ông và một khi cái ranh giới mỏng manh vô hình vật rào cản vô thức không ai dựng lên nhưng mặc nhiên tồn tại trong cõi người nơi trần thế đã bị chính con người phá vỡ thì cũng giống như cánh cổng đã được mở nước cứ thế thông thống phóng vào đồng với một sức mạnh không có gì có thể kiềm chế nổi. Dẫu sau này, một vài lần trường cũng nhẹ nhàng nhắc khéo Hà. Em Iniz đến cho anh có được không? Nhưng Iniz không có nghĩa là không đến, mà Hà đã đến thì không phải như hồi đầu đi lối cổng chính. Giờ Hà đã có hẳn một cái chìa khóa để có thể tự mở cái cổng con phía sau dãy nhà tránh phó chủ tịch để đi tắt vào phòng trường. Bởi sau này, trước bản dân thiên hạ, Hà là em nuôi của trường, một người đã nhường việc chữa chạy chỗ đau nơi mặt. với hàng tá penicillin một loại thuốc kháng sinh tốt nhất bấy giờ chỉ có giám đốc bệnh viện mới có quyền ký giấy xuất thuốc kho dược ra để cho bà cụ mẹ liệt sĩ điều trị chỗ mổ ruột thừa Thế thì việc Hà nhận trường làm anh nuôi cũng là một sự trả ơn người đã có lòng cứu sống mẹ chồng mình Cũng là điều không chỉ có Hà mà cả mẹ chồng Hà và chị gái anh rể đều cho là phải đạo Mà đã là phải đạo thì mặc nhiên không những chỉ ra vào chỗ trường không cần qua lối cổng chính có bảo vệ suốt ngày đêm mà còn ra vào nhiều phòng ban của huyện không cần hẹn hò đăng ký trước còn chính cơ quan hợp tác xã mua bán huyện chỗ hà làm việc thì chưa đầy một tháng kể từ sau cái ngày danh giới mỏng manh bị phá vỡ hà từ một nhân viên đoan thư hành chính được đề bạt lên phó phòng tài vụ vì đã học qua trung cấp tài chính kế toán nạn là làm việc ở đây đã lâu quen người quen việc rồi như lời chủ nhiệm hợp tác xã mua bán huyện khi công bố quyết định bổ nhiệm đồng chí đoàn thị thúy hà giữ chức phó trưởng phòng tài vụ vạn sự khởi đầu nan hà cứ thế tuần tự như tiến cuối năm ấy ông nhận phó chủ nhiệm mua bán huyện về hưu lẽ ra một trường cửa hàng được đề bạt giữ chức vụ ấy nhưng gần đến ngày ông nhận rời nhiệm sở đùng một cái trưởng ban tổ chức chính quyền hẹn xuống làm việc riêng với bí thư tri bộ kiêm chủ nhiệm mua bán huyện chỉ hai ngày sau lại đích thân trưởng ban mang quyết định xuống công bố trước cuộc họp tri ủy và ban chủ nhiệm hợp tác xã mua bán bổ nhiệm bộ nhiệm đồng chí hà giữ chức phó chủ nhiệm thay đồng chí nhận về hưu với lời giải thích nghe cũng hợp lý hợp tình đồng chí hà là nữ mà nữ là thường diện ưu tiên thêm nữa lại có trình độ trung cấp kế toán tài chính rất cần đối với một đơn vị hoạt động kinh doanh như hợp tác xã mua bán huyện nhà có lẽ chỉ với ưu thế đặc biệt nổi trội ấy mà hà nhận chức phó chủ nhiệm chưa được nửa năm thì rời ơi đất hỡi thế nào ông thất chủ nhiệm mua bán huyện Là được điều lên làm phó chủ nhiệm Liên hiệp hợp tác xã mua bán tỉnh Dĩ nhiên chức chủ nhiệm mua bán huyện Không thể rơi vào ai khác là đồng chí Hà Là một cán bộ nữ có trình độ Lại năng nổ sốc vác theo cách đánh giá Của phó bí thư huyện ủy Kim chủ tịch ủy ban huyện Đào Trọng Trường Trong cuộc hội ý thường trực Để bố trí người thay ông thất Không biết ở đời còn cái may nào Giống cái may của Hà Đã gặp sau gần 3 năm Kể từ cái buổi tối bà mẹ chồng Phải đưa lên bệnh viện. Hà dám sông thẳng vào phòng cấp cứu giữa lúc các thầy thuốc đang cuống lên lo cho chỗ vết thương ngã xe máy của chủ tịch huyện. Quả là một buổi tối thần tiên, một buổi tối đổi đời, một buổi tối cũng chẳng còn từ ngữ nào diễn tả nổi cái buổi tối hôm ấy đối với Hà là một buổi tối gì đi nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Bão Đồng. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. còn bây giờ đình duy xin chào chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc